các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 521, chương 521. Cô ấy vô cùng xúc động, chạy vào nhà vệ sinh rồi khóc. Sau đó nói chuyện với tôi, cô ấy nói công việc quá mệt mỏi, lãnh đạo không khỏe người, phải luôn liều mạng, còn phải uống rượu, nếu như không nhờ có tôi thì hôm qua nhất định đã xảy ra chuyện rồi. Trước khi đi cô ấy còn tặng tôi sợi dây chuyền, nói là để cho bình an. Kết quả tối ngày thứ hai, tôi về đến cửa lại gặp phải cô ấy đang uống say. Trong một tháng, tôi gặp cô ấy 5 lần, mỗi lần đều uống say, lần này tôi thực sự tức giận, một mực kêu cô ấy từ chức đi. Cô ấy liền nói từ chức rồi, ai nuôi cô ấy đây? Đầu óc tôi choáng một cái, mở miệng nói để tôi nuôi cô ấy. Không ngờ cô ấy lại đồng ý. Nói tới chuyện này, cường đầu trọc cũng không dám tin. Nói thật Bạn gái của tôi mới 23 tuổi, tôi lớn hơn cô ấy 14 tuổi, cô ấy vô cùng vô cùng xinh đẹp. Tôi không thể tin được, thế mà cô ấy lại đồng ý. Tôi có cái gì chứ? Mặc dù công việc hiện tại của tôi 1 tháng cũng được 10 ngàn tệ, nhưng một cô gái trẻ như cô ấy ở cùng một ông chú như tôi làm gì chứ? Nhưng lời này của cậu ta, đám dân mạng lại nghĩ khác. Cảm động thôi. Đừng coi thường bản thân chứ thủy hử. nhìn vừa mắt đấy. Nói thật, đừng tưởng bở, loại này chỉ đơn giản là cảm động, sau khi tỉnh táo lại thì cô ấy sẽ hối hận thôi. Cường Đầu Trọc cũng nghĩ như vậy. Nhưng cậu ta gặp phải chuyện càng kỳ lạ hơn. Liệu cô ấy có hối hận không thì cũng là chuyện sau này, tôi cũng là đàn ông, nhiều năm rồi chưa có bạn gái, tóm lại tôi cũng không thiệt đúng không? Hơn nữa tôi cố ý hỏi cô ấy có hối hận không, cô ấy cũng nói tuyệt đối không hối hận. Vậy tôi có thể nói gì nữa chứ, tôi cũng không thiếu một miệng ăn này, sau này cô ấy không đi làm nữa, chỉ ở nhà nghỉ ngơi. Cô ấy cũng đồng ý, nhưng không chịu nghỉ làm, chỉ nói sẽ đổi việc làm khác. Sau đó 3 ngày cô ấy đi làm, tối về nhà dọn dẹp nấu cơm cho tôi. Nhưng mấy ngày trước lúc tắm chung với cô ấy, tôi đột nhiên phát hiện một chuyện. Chính là trong gương chỉ có tôi, không có cô ấy. Vừa dứt lời, Toàn bộ phòng livestream đều yên lặng. Trong nháy mắt, mọi người đều rùng mình. Chỉ có tôi, không có cô ấy. Ngẫm lại thật đáng sợ. Sau một lát, đám dân mạng lũ lược bình luận dấu chấm thang. Cơ mờ nờ, lơ là rồi, không có bóng. Tôi còn tưởng chuyện nguôn tình, không ngờ là chuyện linh dị. Phục, nửa đêm nhặt được quỷ. Tần dược nghe thấy chuyện này cũng khẽ thở dài. Tình huống này hết sức đặc biệt. Cường đầu trọc nhìn thấy bình luận trong phòng live stream. Cũng khổ tâm nở nụ cười. Cậu ta cũng nghĩ như vậy. Đặc biệt là quỷ khí khôi phục cũng hơn nửa năm rồi. Cục đặc dị đã tuyên truyền như vậy, sao cậu ta có thể không biết, cậu ta gặp phải quỷ rồi. Tôi cũng thấy thế, nhưng tôi không nở buông bỏ, dù sao bạn gái tôi cũng không hại tôi. Cho nên tôi tìm một đại sư trong thành phố giúp tôi tính thử. Bạn gái tôi có phải quỷ hay không? Kết quả vị đại sư đó nói, trong gương không thấy ảnh phản chiếu, không nhất định đối phương là quỷ, có khả năng tôi thức tỉnh năng lực đặc dị, có thể dự đoán tương lai, bạn gái tôi có thể sẽ qua đời ngoài ý muốn. Tôi thấy ông ta nói có lý nên đã quay về. Tần Dược bất lực lắc đầu. "Quỷ hữu, tôi nói thật, cậu đừng có không chịu nghe đấy." Tần đại sư cứ nói. "Tôi không biết cậu mời vị đại sư nào để xem." Nhưng cậu chắc chắn đã liên tục hỏi vị đại sư này liệu có tình huống khác xảy ra hay không, cho nên vị đại sư này đã cho cậu một đáp án hầu như không thể xảy ra. Trên thực tế, bạn gái cậu không những là quỷ mà còn là hôn quỷ, ít nhất đã đạt tới cấp bậc hồng y. Chỉ là cô ta là con quỷ dê y ấy, xê người có quy tắc. Tôi hỏi cậu, trong một tháng này ngoại trừ nấu cơm cho cô ta, có phải cậu đã tiếp xúc thân mật gì đó với cô ta? Nói như thế, cường đầu rọc hơi đỏ mặt. Vâng. Tần đại sư, tôi thấy cô ấy quá nhỏ, có thể sẽ hối hận, cho nên không đụng tới cô ấy. Nếu đụng thì cậu CHẾ -E T chắc. Tần Dược nói. A. Cường đầu trọc kinh ngạc. Tần Dược nói tiếp, "Ở trên thực tế, bạn gái cậu đã CHẾ -E T hồi năm ngoái, CHẾ -E T ngay cũng tiểu khu các cậu, hơn nữa cô ấy cũng sống ở đó. Cô bị lãnh đạo ép uống rượu, gắng gượng rời đi." Đến cổng tiểu khu thì chịu không nổi nữa, sau đó ngất liệm. Có người mang cô về nhà rồi dế y é, xe chết. Thi thể phân thành nhiều mảnh. Cô gái này quả thực rất giống cậu. Ba mẹ cũng ly dị, không ai quan tâm cô ấy. Cho nên sau khi mất tích cũng không có ai đi tìm, cộng thêm hung thủ dùng điện thoại của cô ấy gọi cho chủ nhà nói không thuê nữa, việc này cứ như vậy mà chìm xuống. Nhưng bây giờ thời đại thay đổi, quỷ khi khôi phục, quỷ C, H, E, T, Oan cũng có năng lực để báo thù cho mình. Ngày thứ bảy, Hồng phách bạn gái cậu trở về tiểu khu lại gặp phải hung thủ. Hung thủ bị cô ấy dọa hết toán lên, chạy tán loạn rồi té từ trên lầu xuống mà chết. Không chỉ như thế, tiểu khu cậu tổng cộng có 10 người mời đại sư, nhưng không tìm được dấu vết của nữ quỷ. Bởi vì cô ta chỉ xuất hiện theo thời gian nhất định, lại cần phải có điều kiện cụ thể mới có thể dế y é, xe người. Mười mặn người đã biến cô ta thành cấp bậc hồng y. Tiểu khu này của các cậu, có phải còn có biệt danh tiểu khu nhảy lầu không, cho nên phòng ở đây đặc biệt rẻ, thậm chí cậu cũng vì nó rẻ nên mới mua, nếu không ở thành phố mua nhà vẫn rất khó khăn. Mọi chuyện đầu do bạn gái cậu làm. Nghe nói như thế, cường đầu trọc cũng trầm mặt. Cậu ta lúc này lau mặt một cái, Con mắt có chút đỏ lên. Câu trả lời này như đang phán tử hình cho cậu ta vậy. Nhưng hắn thầm nghĩ mình vẫn còn chút may mắn. Cô ấy cũng không hại tôi. Tần Dược gật đầu. Cô ta quả thật không hại cậu. Nhưng tôi mới nói rồi, có vài con quỷ luôn tuân thủ quy tắc. Một khi đụng đến quy tắc mới có thể dế y é, xe người. Nữ quỷ này chỉ cần lặp lại chuyện ngày đó thì sẽ dế y é, xe người. cũng chính là nói, cậu không đụng chạm cô ta, chỉ làm chuyện quân tử, cho nên cô ta mới không ghê yếc cê cậu. Hơn nữa, nói cho cậu tin tốt. Cậu thậm chí đã cảm hóa cô ta, oán khí trên người cô ta đã tiêu tan, có thể không lâu sau cô ta sẽ rời đi, đầu thai chuyển thế, không tiếp tục hại người nữa. Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net